Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Già nhân nhân cười ngon ngào Măng măng Thầm tay thừa thật sự muốn giết người Con không tính Chỉ con ra Anh lại cho cô một cơ hội Hy vọng cô có thể cân nhắc trả lời Thầm tay thừa cũng phải sợ nghe thấy Đáp án mà anh không muốn nghe từ phía già nhân nhân lại bổ sung thêm Bố mẹ em không tính May rằng già nhân nhân Chỉ uống tới mức say bí tỉ Nên vẫn có thể ứng phó được với kiểu Quấy dày vướng viếu này của anh Cô gờ gật đầu Sau khi suy nghĩ một cách không tỉnh táo, Cô bật cười rồi nghỉ mối anh Trong lúc thầm tây thừa đang trầm mặt Cô nói Anh Thầm tay thừa nhìn cô Bàn tay đang nắm lấy tay của gián nhân nhân Cô mắt đầu xếp chặt Mà giờ muốn nghe một câu trả lời Nhưng không nghĩ đến đáp án nhận được Lại như vậy Vì không ngờ tới Cho nên lúc này mới không dám tin Tại sao Anh hỏi Giàn nhân nhân là một người đơn thuần Suy nghĩ của cô đều viết hết ở trên mặt Cho nên anh thường nghi ngờ cô có thật sự thích anh hay không Không cuốn quyết lấy anh Không thường xuyên hỏi Han xem Anh đang ở đâu làm gì Cũng chưa từng đề cập đến chuyện muốn kiểm tra di động của anh Sự tin tưởng của cô dành cho anh Nhiều khi khiến anh cảm thấy khó hiểu Là cô quá tin tưởng anh Hay căn bản không hề quan tâm gì đến Anh phân tích Tính toán một cách bình tĩnh Tiếp phục bản thân rằng cô khác với Nguyễn Tinh Các với những người phụ nữ kia Thầm tê thừa cũng rất mâu thuẫn Một mặt anh nghĩ rằng Chẳng có gì phải gián xích cả Họ gì cho cùng cũng đã kết hôn rồi Mối quan hệ của cả hai rất tốt Nhất định sẽ giống bên nhau trọn đời Nhưng mặt khác Anh lại có chút kỳ vọng Mong cô cũng ở một phương diện nào đó Giống như những người phụ nữ khác Khiến anh thấy được sự quan tâm của cô Anh cảm thấy thật coi thường bản thân mình hiện tại Anh không nên suy tính Sự quan tâm của đối phương dành cho mình Giống như bùi tùng Quan tâm nhiều sẽ không thể không chiến được sự vui sướng Ở trong lòng Ít một chút lại bắt đầu suy tính thiệt hơn Anh không muốn cũng không thích Chẳng có vì sao cả Già nhân nhân cười tiếp mắt về anh Ánh mắt như không có điểm tập trung Người ốm say đều như vậy Thích là thích Yêu là yêu thôi mà Người ta khi ốm say Sẽ bắt đầu nói nhảm Có thể xuất hiện những thay đổi cực đoan Những người thường trầm mặc Thì sẽ nói nhiều một chút Còn những người thường nói nhiều lại trở nên trầm mặc Già nhân nhân Lúc này như mở một cái máy phát thanh Cô ngây thơ nhìn vào các ngón tay của mình rồi nói Anh ấy đối với tôi rất tốt Rất thích tôi Cũng rất thích mặc mặc Đôi đồng từ thấm tay thừa thôi lại Tôm lấy hai tay của cô Có điện hỏi Chỉ vì anh ta thích em Đối xử tốt với em Nên em thích anh ta sao Già nhân nhân vừa gật đầu Thầm tay thừa dần buông lòng tay cô lâu anh chuẩn bị đứng dậy Lấy nghe thấy tiếng cô nghe ngả ngã xuống sofa Từ thế co quắp ôm lấy đầu gối buồn bực nói Nhưng mà tôi yêu anh ấy mất rồi Nhưng tôi không dám nói Không dám biểu hiện ra ngoài Cô chẳng ngâm nói một câu Rồi lại nhòi miệng cười Hai má trắng nón ửng hồng Toàn thân đều là mùi rượu Thầm tay thừa mày mẽ nhìn cô Dẫu ánh mắt mãi liệt như thế Nhưng ngữ khí lại rất mềm mỏng Tại sao vậy? Bọn họ đều nói Anh ấy rất tài giỏi Chúng tôi không phải người cùng một thế giới Gian nhân nhân nhắm mắt Chó vang nói Tôi sợ Tôi quá thích anh ấy rồi Ngộ nhỡ Có một ngày anh ấy không thích tôi nữa Mà thích người phụ nữ khác Thì tôi biết phải làm sao Tôi không biết anh ấy thích tôi ở điểm gì? Tôi chỉ là một người vô nữ bình thường. cho đại một người trên phố cũng tốt hơn tôi. Tôi chỉ có gương mặt này mà còn không phải là tự mình nỗ lực có được. Nếu một ngày anh ấy biết được tôi không tốt đẹp như vậy, không đúng. Anh ấy vốn nợ biết tôi không phải là người tốt đẹp như vậy. Rồi nếu anh ấy gặp một người tốt hơn tôi về mọi mặt, tôi sẽ rất đau lòng. Rất muốn tự nói với mình rằng Ngộ nhớ chia tay hay ly hôn rồi cũng không sao cả Không nên vui mừng Lấy lòng người đã không còn quan tâm tới mình Khi đó Cô sẽ có khoảng trời rộng lớn hơn Nhưng nhiều khi vẫn nghĩ rằng Nếu một ngày người thích cô Không còn thích cô nữa Thì cô phải làm sao đây Ừm Thì bình tĩnh đón nhận thôi Ít nhất phải biểu hiện ra như vậy Dù tim có đau như rào cắt Rồi sau đó sẽ dùng Một khoảng thời gian dài để do rượu vết thương lòng liền sẹo, không coi bước qua một đoạn tình cảm mà bản thân chẳng có chút tổn hại nào cả. Muốn gọi điện thoại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện